Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Điền Văn, Nữ Cường, Ác Nhân Thành Đôi Tác giả Quỷ Quỷ Mộng Du Diễn đọc Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com Truyện này được chính là cô nhì Xuyên không về một gia đình thư hương nhưng cha là cặn bà Vì muốn bảo vệ mình và em trai thoát khỏi mẹ cái ác độc và bà nội nhẫn tâm nàng tìm đến tập trưởng tin đựng trụi khỏi nhà bắt đầu con đường kinh doanh mua bán để nuôi em trai thành tài nàm chính cực á nhưng lại cận dễ thương với nữ chính dễ thương đến nỗi đám vệ bên cạnh anh sau khi khiên hết của cải tài sản và tất cả những tài vận quý giá mang sang nhà nữ chính thì thầm than công tử cũng mang ngày chỉ yêu một người chứ yêu kiểu lỗ vốn thế này chỉ mình ngày mới có Đỡ cường, nam cường, nó dùng như văn án và tình chuyện, ác nhân có cặp. Văn án, như thế nào là á Chính là khiến người ta kinh sợ, cầm ghé, cảm thấy bị ức hiếp, phải làm sao để ngăn chặn. Thách nhân nói, giải chi, thuận chi, lấy thiện độ trì Điều này, trang thư tình chỉ cơ nhà giết người bất quá, giới là một cái chấp mát, cần gì khiến cho sự việc phức tạp. Nàng hiểu trưởng rằng có nhân đã có quà, tự nhiên sẽ không hối hận. Nhưng nếu có ai để dựa vào, vậy thì thật tốt. Chương 1 Hỏng bé Trang thư tình vừa tính lại, tiên cảm thấy nàng sắp điên rồi. Không phải do nàng trông thấy căn phòng của nát này, thắt nhìn mười phần là cánh bài trí của cổ nhân. Cũng không bởi vì trong đầu hiện lên nhiều kỹ ứng lộn xộn, rối loạn. Ta càng không phải vì đầu như như bị người dùng trì gõ vào đau riến mà là do đứa bé rút mát. Hắn về chặn cẩn thận bưng mộng cái cống bóng hơi nóng khuôn cuộn in sâu vào đầu nàng. Cũng bởi vì chung ký ức không tụng về bản thân hoa nàng nổi lên sót xa. Đứa nhỏ là đệ đệ của khối thân thể này thư hạn. Bởi vì gầy mà võng dáng có vẻ càng thêm cao. Mộng bộ quần áo trắng vệt rộng tùng tình mặt trên người. Mặn hơi xanh, không cần đại phô xem qua, người bình thường cũng có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này không được chăm sóc tốt. Vì quá mứng chuyên tâm, nên khi phư hàng đến gần bên giường, mới phát hiện người trên giường đã tỉnh lại. ta nhó một cái, thứ nước ở bên trong chén không biến là canh gì. Chỉ thấy hơi nghi một chút, liền đổ ra tài. Trọng tán của hắn co rúng lại một chút, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rào, con lực không ngoạn hốt. Đặt cái chén lên trên bàn bên giường. Cũng không lao nướng trên tay mà xúc đậm nhào lên giường. Hóc mắng rừng rừng, cấu nán để không rơi xuống. Tỷ tỷ, người rút cũng tỉnh dậy. Để còn tưởng rằng, còn tưởng rằng. Mặt cho đầu đang vô cùng đau đớn. Trang thư tình nhẹ nhàng vốn rào tới nhỏ. Ngân đầu nhìn vào trong chén. Là tên gạo ngao thành cháo. Lễ địa vị trong nhà của hai tỷ đệ này Người nào đã đi lấy gạo cho các nàng? Nghĩ như vậy, Trang Thư Tình liền trực tiếp hỏi. Từ đâu đến? Trang Thư Hàng cuối đầu cắn môi không trả lời. Hắn cũng có điểm thông mình biết sẽ không có ai quan tâm đến nơi ở của hai tỷ trẻ nàng. Rất mắn nhìn lại Trang Thư Hàng, rơi bỏ dinh dưỡng không đầy trụ thì cũng không có chỗ nào không tốt. Trang Thư Tình nhảy giọng hỏi. Nó cho tỷ tỷ biến là từ đâu đến, tỷ tỷ sẽ không trách trại. Trang thư hàng nghe vậy mới ngững đầu lên, nhói giọng đả lời, có hộ như không nghe thấy. Tới qua để chờ mọi người rìu ngủ, liền đến phòng bếp rộm. Trang thư tình không đồng ý nhú mày Thư hàng, đệ sai rồi. Trang thư hàng đương nhiên biết việc này không tốt. Nhưng là tỷ tỷ hông mê bất tỉnh, hắn đi cầu phụ thân tỉnh Đại Phù xem bệnh cho tỉ tỉ. Phụ thân lại nghe lời nói của nữ nhân kìa, nói tỉ tỷ ngủ mộng dấn sẽ tốt. Nhưng tỷ tỷ đều đã ngủ hai ngày, hắn làm sao có thể tình. Nếu như tỷ tỷ không tỉnh lại, không cần biến là trộm gạo trong nhà để hầm cháo. Thậm chí trăm bạc để tỉnh đại phù cho tỷ tỷ hắn cũng dám làm. Nếu người nói nói hắn xa là phụ thần hoặc là những người khác trong nhà, hắn điều tuyện sẽ không nhận. Nếu hắn sai, so với hắn thì bọn họ càng sai, có tư cách gì nói hắn. Còn nếu là tỷ tỷ, hắn tiếp thù. Trang thư hàng đang muốn nhận sai Đã nghe tỷ tỷ mình nói Đây là nhà của người Nó là một trưởng tử Tại nhà mình lấy gạo Chỉ là một chút gạo Còn là cho tỷ tỷ đang bị bệnh ăn Thì cho dù đã nha mông lý luận Cũng không có người nào có thể nói người trộm đang thư tình bình tĩnh sửa lại cho hắn Cũng không nói quá nhiều Miễn cho việc nàng đem hắn dạ đến xa lệ Nói nhỏ này nhỏ như vậy Đã trong hoàn cảnh thế này Nguyên nhân chủ yếu là do tính tình quá lương thiện. Vốn nàng nên che chở đệ đệ, nhưng ngược lại là để hắn chiếu cố không ít. Đứa nhà này tính cách có chút cực đoan, không được khinh thường. Nếu hắn đi vào con đường xa trái, nàng muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Có phụ thân bạn không, có tú mẫu cũng bạn không. Vậy thì, người thân của nàng cũng chỉ có một người đệ trẻ này thôi. Đáng thứ hàng mạnh mẽ ngắn rào, trong mắt sáng lên. Tỷ tỷ nói hắn không có trộm, tỷ tỷ nói việc hắn làm là đúng. tích tỷ không có trách hắn, đã chọn vụ thân tức giận. Nước mắng vốn đa kèm lại, đột nhiên liền trôi xuống. Hắn không sợ bị đánh, hắn sẽ lên lên. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem những thứ hiện tại phải thừa nhận này. Đá lại bọn họ gắm trăm lần, ngàn lần. Hắn chỉ sợ một điều duy nhớ là tỷ tỷ sẽ giống như nương, đốt cũng vẫn là không chịu tỉnh lại. Hắn đã không còn nương. nếu cả tỷ tỷ cùng. Lúc trước, tỷ tỷ nếu không phải vì bảo vệ hắn, cũng sẽ không bị phụ thường, dùng như mận đậm bị thương nghiêm trọng như vậy. thế ngày nay, tỷ tỷ không có tỉnh lại. Hắn sợ đến không thể nhắm mắt lại. mạch nhọc, điều ấn cho bản thân bị thương. Nếu hắn đau thì sẽ không mệt nhọc. Hắn đời tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại, hắn muốn nói cho tỷ tỷ hắn sẽ ngoan. Trước khi hắn lăn lên, đã không đi phản kháng mấy người kìa. không để tỷ tỵ thay hắn chịu khổ. Cũng biết là bản thân khói thân thể này vẫn là một đứa nhỏ, đã phải chịu nhiều quốc ớ hiên thài biểu tình càng làm người ta thương tiếc. Trắng thức tình mũi chở chua xó, đâm đứa nhỏ kéo đến bên cạnh bản thân, nắm lấy bã vai gầy yếu của hắn, nhẹ nhẹ vỗ lưng hắn, không nói lên nào, không tiếng động, như đang ăn ủi con thú nhỏ bị thương. Rất nhanh, rất ngưỡng liền ẩm ứ. Trắng thức thần ngưỡng đầu, nhìn mông lung về phía trước cảm xúc và phòng. Đá Long nàng cũng rất khó chịu, đứa nhỏ này cũng vì chính mình. Nàng là trang thư tình, nhưng không còn là trang thư tình như trước đây nữa. Từ nhỏ ở cô như viện lớn lên, không biến cha mẹ là ai, không biến chính mình sinh ra ở đâu. Hôm nay nàng vẫn khí đủ tốt, tại cô như viện kia cứ rằng ngày qua ngày khăm khổ. Cũng không làm cho lòng nàng có nhiều tâm sự. Cứ vậy nàng bình an lớn lên. hết nữa cũng không cản trở nàng học tập. Chính nàng cũng không chịu thua kém, liền học mụn hơi học xong đại học. Khi đó, lòng nàng đều tràn đầy hãng diện. Đúng 8 năm học trường y, nàng đều dựa vào học bóng ra được mà tiếp tục học lên. Hơn 2 năm sau liền thành bán sĩ phạo thuật, cuộc sống của nàng rõ ràng là mới bắt đầu, đã vì hiện thận khống liệt cục mất. Sự cố điều trị xảy ra không liên quan gì đến nàng. nhưng điều bắt nàng gánh chịu. Bởi vậy, nàng bị thu hồi trong phục bác sĩ. Lý lực của nàng liền có thêm bách nhờ. Những người đó sợ nàng đã có ngài nổi danh đang nghĩ cánh bôi đen nàng. Cán bệnh viện khác cũng không dám lại mệnh nàng. Bị kinh nhường, nàng lại không có cách nào sống yên ổn. Tấn giận ư, đương nhiên là tức giận. Nhưng hiện thận cũng không bởi vì người tức giận mà có thể cải biến. Nàng không có bác cảnh, không có chỗ vừa vận chát. Cô nhi viện có nhiều rớt đã như vậy, không thể đem thời gian hao tổn cho mình nàng. Cắn răng mộng cá liền qua hai năm, đang đổi nghề thành bán sĩ thú y. Nhưng trả lời đồng đãi mà không ai tính nhiệm nàng, đồng vận cũng không. Khiên trưởng sau khi nàng lớn lên có nói qua, nàng là được mộng tiểu cẩu đưa đến cửa cô như viện, để ta đã sẵn. Nếu không bởi vì nó, nàng tự đổi không có khả năng được ở đây. sau này, nó liền ở trong cô như viện giữ nhà. cho đến chết đi. Nàng hôi nhỏ tuy rằng không hiểu trưởng suy nghĩ của tiểu cậu kia, nhưng cảm tình cũng là rất tốt. Khi nó chết, nàng còn bị thương tâm nên khóc một rận. Cũng là theo khi đó bắn đầu nghiệm ra. Cho dù có tâm có tiền, thì người có thể nuôi dưỡng sủng vật. Có thể cho nó hết thảy, nhưng không cách nào cho nó trường thọ. Kinh ra đã chịu thua thiệt. Chỉ mong trước khi chết được sống an ổn. Nhớ là chuyện cũ. cuối cùng nàng lại thành bán sĩ tu y. Chến trước mắt nàng không biến có bao nhiêu động vật. Trước còn cảm thấy rất khó chịu, nhưng lâu dần cũng trở thành thói quen. Rõ ràng nàng đều đã quên. Rõ ràng nàng đều đã chịu nhiều quyết quớ. Rõ ràng nàng có thể khẳng định thận lực bản thân, giúp cho tình trạng của cô như viện không còn khó khăn, không còn tai họa cũng không chịu kinh thích gì. Nhưng thế nào vừa ngủ dậy liền trở thành cổ thân thể này? Chủ nhân thực sự của khối thân thể này đâu Ở chăng Hồng biết đã đến thế giới của nàng Nếu các nàng là trao đổi thân thể Như vậy Tất cả trách nhiệm ở đây Đều đặn trên vai nàng sao Nàng nghĩ không ra Cũng không nghĩ nữa Có như viện tuy rằng Cũng ná Chắc lại là nơi cho nàng hết thân thể Viện trưởng đã già Thân thể cũng không tốt Nàng hôm qua Mới cùng đồng hỏng hàng thời gian Để vườn trưởng đi làm kiểm tra sức khỏe Đào tựa lúng trướng còn gọi điện thoại cho nàng Nói có việc muốn Nàng hỗ trợ ý tưởng A quân nói muốn làm quân nhân Nàng phải đi giúp đỡ Tìm xem quan hệ Trong viện những đứa bé sơ ai A được đưa đến Nàng mua mấy hộm sữa bột Còn chưa có đưa về Trang thức tình nâng lên Một bàn tay ám trụ mát Không để thứ chấn lỏng trong mắt trả ra Vừa trở đi Thì nàng liền nhận thấy Thì ra ở thế giới kia, nàng có nhiều ràng buộc như vậy. Ngươn lại, nàng không buồn xuống được gì như vậy. Nếu viện trưởng biết nàng chết, bà ấy sẽ thấy khổ sợ đến mức nào? Chỉ mong, chỉ mong, chỉ mong thân thể viện trưởng có thể khóe mạnh. cho dù nàng không thể gánh hết trách nhiệm, cũng đừng vì nàng mặt tốt. Nước mắn biểu hiện cho sự yếu đuối nàng phải mạnh mẽ lên. Hai tỷ đệ, từng người đều có suy nghĩ riêng. Ở bên ngoài đã truyền đến nhiều tiếng bước chân. Trang thứ hẹn nghe tiếng bước chân để biết người đến là ai. Lập tấn ngẫn đầu lên nhìn qua. Ánh mắt của hắn cùng ánh mắt giống như ánh mắt hùng án của con sôi con. Trang thư tình thấy thế liền hiểu rõ. Cảm xúc nhân thời thu lại ánh mắt nhàn nhặt nhìn về phía cửa. Trọng để nhớ không có hảo cảm gì với di nường cùng thứ mỗi này Trước mắt nhìn thấy hai người mộng trước một sao từ bên ngoài đi tới. Vô tư như đang ở phòng của mình. Không thèm nhìn trang thư hàng đau phẫn nộ và cái người còn đang nằm trên giường đầu bị thương. Thậm chí mắt mai còn mang theo vẻ đắc ý. Di nương là toàn không cố kỵ Thứ một cho dù không tỏ vẻ ra bên ngoài nhưng trong mắt nàng ta cũng không hề chè dẫu khói ý. Giữa vào quy cũ, trang thư tình là con vợ cả. Một di nương và thứ mũi đứng trước mặt nàng một chúng địa vị cũng không hề có. Nhưng ở nhà lớn, mất thân sau khi qua đời, nàng lại bị vấn phải gọi người kia là nhị nương. Không gọi có thể, chắc là cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn. Ám mắn của trang thư Tịnh không tệ, cũng kháo léo. Biến không thể chịu thiện thoại đốt má, liền sửa lại xưng hồ. Nhưng dù nghĩ như vậy thì, trang thư tình cũng không thể nào nói ra miệng. Nhìn cái nữ không còn giống như trước kia, với vàng chào đoán hành lại. Cũng không gọi nàng là đại tỷ. Chứ là một bộ dáng không mạng công nhạc nhìn nàng. Trần Kiều Nương tấn giận trong lòng, thấy trong phòng không có người khác liên chụp lấy cái cống trên bàn muốn chuẩn bị nắm quà. Thanh âm không lớn của trang thư tình liền truyền đến. Ném chuẩn một chốt trúng đầu thì càng tốt. Tốt nhất là để hôm nay tràn gia xử lý một, một chút tăng sự. Cũng để cho Duy Nương không thể cứ mãi mãi nhắm mắt làm ngơ. Trần Kiều Nương sửng sốt, cái cống trong tay dơ lên. Trong lúc nhất thời không biết nên ném hay không, Trần Thư Tình không phải một người để bản thân phải chịu thiệt thòi Không, không muốn gia tình phải chịu khổ, cũng không để Trần Kiều Nương phải ngạc nhiều lầu, liền thay đổi khẩu khi nói. Đầu ta vô cùng đau đớn, còn phải nhờ Duy Nương mời Đại Phu đến phủ xem bệnh cho ta. Muốn tìm Đại Phu sao? Trần Kiều Nương nhấn thề cảm thấy chính mình chiếm thế thượng phòng. Bất quả chứ là chúng thường tổng gia thật. Như vậy đã phải mời đại phu đến xem. Thời thật đúng là, tính cách của một thiên kim tiểu thư cũng không có. Không đợi trang thư tình trả lời, Trần Tiêu Nương chứa trì vẽ mặn ngoài cười, nhưng trong không cười nổi. Người nhà, thiên kim tiểu thư, nơi người đã chết, hiện tại bên trong nhà lớn ta là người làm chủ. Muốn xem đại phu sao, cầu xin ta. Có thể ta sẽ cân nhắc, đi sáng một chút. Ta vì sao phải cậu ngươi? Trang thư tình với mặn giả và kinh ngà. Người nào lướt mắt đều có thể nhìn ra nàng ta đang giả bộ. Ta là đứt nữ của trang gia. Nhà lớn tất cả ăn mặn chi phí đều là tiền bạc nương của ta nằm đó mang đến. Bạn ta dùng bất quá là của nương ta. Có quan hệ gì với di nương sao? Diễn đọc Đào Mai Chuyện này được phát trên trang audio trưởng Chương 2 Di nương cùng thứ nữ Trần Kiều Nương làm sao có thể đem một nhà đầu chưa trưởng thành để ở trong mắt nghe vậy liền cười lạnh nơi người lúc còn sống có thể bảo vệ cho các người hiện tại chết rồi để lại hai tỷ tệ các người đó già cũng không yêu thích các người chứ dù người chết thì như thế nào người chớ có chọc ba một khi ta tức giận Điện đem người gã cho tên vô lại ở thành đồng, hoặc là gã què thành tây. Nên lúc đó, người có năng lực gì làm khó giải được ta? Ta là muốn hỏi người một chút. Hôm nay, ở cho người càng lớn như vậy lại dám cùng ta nói chuyện? Diên nương thận tính toán, cả ta ra ngoài. Theo luận lệ đa chù, đôi cưới của nữ tử chỉ có nữ nhi có quyền thừa kể. Những người kháng động vào là phạm luật. Tại trang gia này, hát thể như thế nào... Duy nương hẳn là người rõ ràng nhất mới đúng. Duy nương đây là khi dễ tỉ để chúng ta sao. Muốn đem đồ cưới của nương ta đưa cho nữ nhi của ngươi. Cũng phải xem lộn pháp có buôn tha cho ngươi được không? Về phần Di nương nói cả ta cho tên vô lại hay là gã què Trang thư tình gửi đến xuân phong đẹp đẽ Nếu là phụ thân ném mặt mũi đi không cần nữa thì ta có sợ gì? Ngươi! Trần kiều nương tức giận đã phát trùng. ngang họng không nói nên lời. Trang thư đình thấy thế bước lên phía trước đã lấy nàng, nhìn về phía trang thư đình, ánh mắt rõ ràng mang theo sự độc ác Nói nên lời thông tả, thanh âm nhỏ nhẹ đều có mộng cổ khí chớt của tiểu thư khoẻ cá. Tỷ tỷ, đường ta dù sao cũng là trưởng bối. Thế mặc dù không hiểu luận lệ đã trù, nhưng cũng biến thế nào là gia phám của trang già. Nó là phụ thân cùng tổ mẫu biến được sẽ phạt người. Trong trí nhớ của trang thư Tịnh cho tới bây giờ đang đều chỉ có thể ngưỡng vọng trang thư đình. Nàng tính từng khiếp nhượng, khi mẫu thân còn sống chỉ biến trốn phía xa mẫu thân. có mẫu thân che chở một ngày, nàng còn là đại tử thư của trang gia. Ai cũng không thể khi dễ trực nàng. Cái từ lúc mẫu thân qua đời, thì hến thể đều thay đổi. Đại tử thư cao cao tại thượng bây giờ, đến hạ nhân cũng không bằng. Móng ai đều phải làm việc. Ăn mặn cũng không khổ, vì để đệ đệ không bị ai đánh mắng, để hắn có thể ăn no tính tình cũng là càng thêm yếu đuối Mà Trang Thư Đình lại như phượng hoàng trong bài gà. Trước kia đã nương quảng gia khắp nơi đều là quy củ. Thậm chí, người cũng không cho có, dù chỉ mụn chút khuyết điểm. Mà hiện tại, Trang Thư Đình sinh ra thật tốt. Khí chớ, so với thiên kim tiểu thư, không có chút nào thua kém. hơn nữa lại sinh đẹp như hoà. Thượng lương dịu dàng. Chưa đến một năm, tiến tốn liền truyền khắp thị trấn. Về sao tự nhiên sẽ có chỗ tốt đề gà? Mà Trang Thư Tình, đất nữ không có khí độ của đất nữ. Thứ nữ lại xuất ngôn sách như thế. Không biến bao với người nói xấu sau lần. Và Trang Gia, hai tiếng muội cũng là bị kỳ dạy. Trang Thư Tình nghe những lời này cũng chỉ có thể ảm rạm, hào tổng tinh thần. Tái nàng đi tranh giành. Hiện tại sinh hoạn của ti đệ các nàng được không được đầy đủ. Báo nàng có thể đi tình như thế nào để hai tỷ đệ các nàng không đót bụng mới là tốt nhớ. Nếu là dĩ phản bị trang thư đình chỉ trích như vậy đầu trang thư tình sẽ cối thấm xuống như chạm đến trụng quần. Thế nhưng hôm nay nàng lại cường nhìn chấm chống lại tầm mắt của trang thư đình Trong mắt như có vô số sống ngầm mạnh liệt. Trong cuộn sống trang thư tình nàng không rõ nhưng nàng lại rõ ràng phương pháp của trang thư đình bớt quá là hỗn từ mẫu thân khỏi thân thể này mà thôi nếu là mũi mũi tận sự quá phận vậy mời phụ thân cùng tổ mẫu tới phân rõ phải trái như thế nào trang thư đình giật tho nếu là không có nàng đi nổi vụ thân cùng tổ mẫu như thế nào sẽ biết hoặc là muội có thể chỉ điểm cho ta một chút vừa rồi trong lời nói có chỗ nào không đúng chẳng lẽ luật lệ đại trù không phải quy định như vậy sao trang thư đình lại bất động Luật pháp nàn quả thật không hiểu, nhưng điều lẽ này là như thế nào có thể không biết. Mùi muội cũng không nói được lý do, vậy liền nhờ mùi mùi tỉnh đại phu qua phủ. Trang thức tình khẽ vốt thái dương. Nếu là mùi mùi cũng cảm thấy khó xử, tỷ tỷ liền tựa mình xuống phủ đi y quán xem đại phu vậy. Không cần tỷ tỷ xuất phủ, mùi mùi nhất định mời đại phu đến, tỷ tỷ cứ yên tâm tỉnh dưỡng. Trang thức tình nhìn chống đáp ứng. Cũng không biết trang thư tình bị kính thích cái gì. nhưng cùng quá khứ tương phản như hai người. Nương hiện nay trang nói cái gì đều không chín được lý. Chẳng bằng trước cứ ứng phó cho thông rồi nói sao. Trang thư tình chậm rãi cực đầu. Thư tình không giữ nhị vị ở lại thèm. Di nương mũi mũi xin cứ tự nhiên. Trang kiều nương cắn răng nhưng cũng không phản bán lời của nữ nhì. Thư đình trớn giờ đều có chú ý. trình nếu như nó như vậy tất nhiên là có đạo lý của nàng chỉ cần ở một bền hoànng sáng là được rồi trang thức tình làm sao không thấy được nàng cũng không cần biết mẹ con hai người hỏi tính cái gì Trường cứ chuẩn bị rời đi nơi này rồi tính sao tăng gia đều không phải nơi có thể ở lầu Phụ thân cho dù cặn bã cũng là cha trộ lời phụ thân không nghe chính là ngủ nghịch còn có một vị tổ mẫu chính là như bị trang thơ đừng giật dày Thực sự đem nàng gã lung tung cho người ta, mới thực sự đã làm cho người ta cầm giận. Chấm đạm lên người khác để thoát khỏi thống khổ của bản thân, chứ như vậy nàng làm không được. Cuối đầu nhìn về ấm mắng không thể tin của Trang Thư Hạ. Trang Thư Tình cười cười, vì đứa nhỏ này nàng tất yếu phải suy nghĩ cáp để nhanh chóng đi khai nơi thị phi này. Trong lòng có hận không phải chuyện xấu, nếu hận có thể thúc dụng hẳn hướng về phía trước thì đó là chuyện tốt. Còn nếu tâm trí bị hận ý chiếm giữ, thì cả đời này của hắn sẽ bị phá hủy. Theo như quan sát, Nang cũng nhìn ra được hận ý của hắn. Giờ ở trong lòng thư hàng, lại có thể như vậy buồn xuống, cũng là tốt. thế tỷ tỷ nhúc mài, trang thư hàng trong lòng cái gì đó đều không có. Đóng ruột hỏi. Tỷ tỷ, có phải hay không miệng vết thương lại đào? Tỷ tỷ không có việc gì. đang thứ tình nhanh chóng trả lời. Cảm thấy thứ nhỏ này vì nàng bận tâm hào tổng tinh thần, khác lại không thể làm cái gì. Tuy tị chứ là nhớ một thần. Đệ cũng nhớ người. Trang thứ hàng thì thằng nói xong, nhưng mà đệ sắm không còn nhớ rõ mẫu thần trông như thế nào. Nàng nhớ rõ, trong trí nhớ của mặt kia rất rõ ràng. Mẫu thần khói thân thế này họ đỏng, khoa danh ủy nhừ. Là đỏng gia nữ nhi ở kinh đồ, theo tầng tổ phủ lên triều làm quang. Mà chuyện đến, vì tổ phụ kia là một đại quan nhất phẩm, là danh môn vọng tộc. Những nhi người ta như vậy, gia đình là nhà giàu cửa son, chứ là trưởng gia nương tử. Nhưng không nghĩ đến vừa thấy cha nàng liền làm cả trời Tại kinh đồ xét ảo, trong lũng vô ý có phải tràn tịnh lường đang đi thì. Một nữ tử được gia đình bảo vệ, đơn thuần như dây trắng. Một người còn lại là có tâm tiếp cận. Phong tưởng ngồi lên phố quý của đám già. Động Nguyễn Như tôi rằng đơn thần cũng không ngô xuẩn. Trong lòng rất rõ ràng, trong nhà tuyệt đối không có khả năng, cả nàng cho gia đình nhỏ như trang già. Lúc đó cũng không biến lá gan từ đầu đến, thu tập độ trăng xứng của chính mình, mang theo tiền riêng nhiều năm, đi theo trang tịnh lương trốn mót Nguyên tưởng rằng chính mình gặp được mỗi lương duyên cả trời nghĩ đợi sau khi sinh hạ sẽ về nhà mẹ đẻ. Chỉ cần thấy nàng hạnh phúc, cha mẹ nhất định sẽ đồng ý. Lại nào biến được khi nàng vừa đi, liền hủy cả một đời. Trang Trạnh Lương dù chưa thành hồn, trong nhà tự nhỏ đã đến hồn với biểu muội Động hủy như không có khả năng làm thiếp, lúc đó liên nghĩ quay lại nhà mình. Nhưng làm sao Trang Trạnh Lương kia có thể bỏ qua miếng tịnh béo này, cũng không biết hắn nói như thế nào trước phụng biểu muội Cuối cùng chủ trọng đem vị trí chính thê nhận ra. Đồng Nguyên Như đều nguyện gã cho Trang Gia. Sau khi thành thân một năm, lại không thể không thuận theo trượng phù. Nam bị mua kia làm thiếp, mà khi đó nàng đã có thai. Lúc đó, nàng cũng cho rằng chính mình cần nhẫn nại thì mọi chuyện sẽ tốt. Lại không nghĩ rằng những nơi này mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, Trang Thứ Tình không cần nghĩ, đều có thể mình bảnh chuyện gì xảy ra. Đó từng là thiên kim tiểu thư cao cao tài thượng. làm sao có thể nhận nhịn. Tràng tỉnh lương đó đang người hàm tươi mới. Tao lại so được với cấm tình thanh mai rút mã cùng biểu muội Biểu mụi kia các bạn không phải là loại người dạy đối phó. Tư thề trở thành thiếp. Như thế nào có thể cầm tầm Động nguyện như chính là đơn thuần nhưng không ngủ. Sau khi bị trang tịnh lương đào trì hơn vần nữa tài sản, cuối cùng cũng phản ứng kịp. Biến từ bản thân chính mình sẽ lầm. nhưng là lúc ấy đã muộn. Bây giờ tình thế như vậy, nàng nếu hồi rỗng da sẽ chỉ đem về cho rỗng da hổ thẹn. Mẫu thân họ rỗng cùng cha mẹ sống nàng, huynh rưỡng bảo hộ nàng, đem trang trạch lương trả trái đại giới. Còn một đôi nhìn nữ của nàng sẽ như thế nào? Vân họ thấy chung là họ trang, không có nàng che chở thì sẽ không đối xử tử tế với đứa nhỏ của nàng. Chính là mình và điểm này là chặt đứng đường lô của nàng chỉ có thể ở lại trang gia cây nào hay ngày nãy cho đến khi dầu hết đèn tá qua một năm trước hậm hậ mặt chết lúc đó đóng quý như 30 tuổi nàng không còn cách nào khác nên phải phảiứ bỏ hai đứa nhỏ của nàng trưởng nữ 13 tuổi báoo tử 9 tuổi bán đi cho chở của mẫu thần cùng với một năm trướng so sánh hai người cơ hội không muốn nhớ lại đang thứ tình tở dài Cũng thận không phải cũng diện tốt. Cũng không biết nàng có phải hay không rồi sinh không có duyên với cha mẹ. Chính là thay đổi cái xác cũng là đường chết, cha không thường. Cuối đầu nhìn về đứa nhỏ trang xuống thần. Trang thư tình lại cỡ dài. Nhìn hắn cổ áo chẳng biến lúc nào mở ra. Thế bản năng liền sửa sang lại cho hắn. Mới vừa rồi nguyên bản con đang ngẫn người liền mạnh mẽ nhảy lên. Thâm thanh hồ đào kia thứ rằng bị hắn ám ở trong miệng nhưng vẫn võn vào trong tay. Tráng thứ tình nhấn thời trầm mặt. Lại đây. tỷ tỷ Con nghĩ giấu giếm ta sao? Tráng thứ hàng cắn môi chân chờ đến gần. Hắn cảm thấy tỷ tỷ từ khi ngủ sai hai ngày hai đêm. Liền trở thành không giống như trước đây. Ít nhớn trước kia tỉ tỷ tưởng sẽ không hùng dữ như vậy. cũng sẽ không cùng nữ nhân kia tranh luận, đáp ngừa chọng cho tứng dưỡng trời đi. Bất quá, tí tĩ như vậy thật tốt, thật tốt. Trang thứ tình hưng tài, cái bỏ cổ áo của hắn. Tại phía dưới cổ áo một chút, thì có thể thấy được vến thương cha kính. Trung trung tài cầm quần áo mở ra. Trang thứ hàng muốn ngăn trở, lại bị nàng liếc mắng trừng cho, không dám phán ra tiếng động. Nhìn thân thể gầy yếu non nớt, có hồ chỉ còn da bọc xương dấu vến trước ngựng xanh xanh tím tím đâm vào trong mắt đến phát đào mũi lên chua sót nàng gặp qua những lao nhân không đựng đối sự tử tế gặp qua những nữ thử bị chồng bảo ngựng đánh cho vến thương đầy người cũng gặp qua rất nhiều động vận bị ngược đại cấm thủ kia đều không có kháng sâu như hiện tại có lẽ là bởi vì hắn còn quá nhỏ lại rất nghĩ chuyện Có lẽ là cảm xúc của cơ thể này lưu lại Nó lại nghĩ đến trong trí nhớ Tự bản thân Thiện thức tới này cũng là có rất nhiều loại vến thư như vậy Tốt xa biến thành phẫn nộ Nữ tử cổ trải Điều trọng danh tí Trên người có mộng cái vết thường Đều khó gã tròn ở trong sạch đó là vết thường đến từ di nường, cống liền thôi Nhưng không chỉ như thế Đúng vậy Vến thương của nàng là tổ mẫu tự tay đánh Trên nhân nghĩa là giả dỗ Trang thư hàng này một thân thường cũng không phải là từ người khác là từ phụ thân của hắn một người động sánh hơn tính hiền 10 năm hiện tại cũng có thân dâm bên ngoài càng tịnh lường